Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 57 Nguyên nhân nam khê trai hỗn loạn Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz Ê Đừng Trúc trở nên an tĩnh như thế Nói rõ tên kia đang ở trong đó Cùng đường tam thập lục cũng có cảm giác giống nhau Nghe được thanh âm này Lệ khí trên mặt đạo cô áo đen dần dần biến mất Lạnh lùng nhìn đường tam thập lục một cái Xem ra là muốn nói cái gì đó Nhưng đại khái lại nhớ lại đường tam thập lục lúc trước uy hiếp Những lời muốn nói cuối cùng ra khỏi miệng Biến thành một tiếng hường lạnh đơn giản nhất Sau đó mang theo khuôn mặt giận dữ Phẩy tay áo bỏ đi Nhìn thân ảnh đạo cô dần biến mất trên sơn đạo, đường tam thập lục hô lên huy Có bản lãnh ngư đường đi A Hừ cũng không được Sang năm tiền mở sách sẽ giảm thêm phân nữa Các thiếu nữ nam khê trai chưa từng đi qua hàng sơn cùng kinh đô nhìn nhau không nói gì Nghĩ thầm chẳng lẽ đây là vị công tử đường ra trong truyền thuyết kia ư? Làm sao không giống lời đồn đại tính tình không khỏi cũng quá khoa trương chút ít sao Được rồi, được rồi Sư thúc tổ cũng không quan tâm tới tiền mở sát Nàng tự có thế gia cung phụng Nếu không phải là sư tổ lên tiếng Cũng sẽ không bị ngươi uy hiếp Trực tiếp một chữ sẽ đánh xuống Việc tiểu liên gơ bàn tay nhỏ bé làm bộ muốn đánh vào ngực đường tam thập luộc Nói tiền mở sách là để cho các đệ tử chúng ta dùng Ngươi cũng đừng giảm thập nha Đường tam thập lục che ngực Làm bộ bị thương Khổ sở nói bàn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều rất dễ nhìn Lòng dạ làm sao lại xấu như thế Ta vì ngươi nên mới ra mặt a Diệt tiểu liên sớm đã quen với bộ dáng như vậy của hắn Không để ý tới Nói nếu sư tổ muốn gặp các ngươi Vậy thì đi nhanh lên đi Đường tam thập lục lúc này mới kịp phản ứng Thất kinh hỏi thánh nữ trở về ư Vậy tô ly thì sao Chẳng lẽ nàng lại bị bỏ rơi ư Nơi này nói tự nhiên không phải từ hữu dung, mà là thánh nữ tiền nhiệm, lão sư của tự hữu dung. Hộ tam thập nhị cũng rất khiếp sợ, nhưng nghe câu nói cuối cùng của hắn, cướp bộ lại loạn, suốt nửa té xuống trên sơn đạo. Diệt tiểu liên cùng các thiếu nữ lại càng tức giận trợn mắt lường, hận không thể rút kiếm ra chém hắn thất linh bát lạc. Chẳng qua là nhìn không khí có chút trầm trọng Chỉ đùa một chút mà thôi Đường tam thập lục cười nói cần gì thật tình như vậy Diệp tiểu liên nhẫn nại giải thích Ta nói chính là sư tổ một chi chúng ta Chính là sư tỷ của vị sư thúc tổ lúc trước Đường tam thập lục nói ta cảm giác ngươi đang nói nhảm Diệp tiểu liên không có biện pháp gì với hắn Nói sư tổ của ta cũng không phải là thánh nữ tiền nhiệm. Ngươi chỉ cần biết điểm này là được Nàng là trưởng lão bối phận rất cao trong trai Rốt cuộc nam khê trai đã xảy ra chuyện gì Xác nhận đạo cô áo đen kia đã đi xa Đường tam thập lục thu lại nụ cười Thật tình hỏi mới vừa rồi lão thái bà kia cùng sư tổ Ngươi nói đến tổ cùng là ai Vì sao ta chưa từng nghe nói? Diệt Tiểu Liên nói xin tôn kính một chút, rồi lại nói Sư thuốc tổ cảnh giới cực cao tu đạo thành công có thuộc chúa nhan, già ở chỗ nào? Người như các nàng, cho dù nhìn trẻ tuổi hơn nữa, nơi này cũng đã già Đường Tam Thập Lục chỉ chỉ ngực của mình Nhìn các thiếu nữ nam khê trai nói mà chúng ta đều còn rất trẻ tuổi Cho nên có đôi khi không nên nghe theo các nạn Những lời này có ẩn ý các thiếu nữ nam khê trai như có điều suy nghĩ Hộ tam thập nhị thở dài không biết có phải vì nghĩ tới tuổi của mình hay không Bởi vì những lời này của đường tam thập lục diệt tiểu liên lòng có cảm thấy mắt hơi ớt Một thiếu nữ nam khê trai lấy hết Dũng khí nói để ta nói cho Nàng còn chưa bắt đầu nói Đã có đồng môn quen biết Ở bên khuyên sư thúc tổ sẽ không vui đâu Không cần sợ Có chuyện gì cứ nói với ta Đường Tam Thập Lục nói với Diệp Tiểu Liên Nếu lão thái bà kia còn dám đánh chửi mắng mỏ các ngươi. Sang năm toàn bộ tiền mở sách ta sẽ không cho Diệp Tiểu Liên phá lệ mỉm cười Nói ngươi có thể làm chủ được ư Đường tam thập lục mặt không đổi sắc nói nếu như nói vì ra mặt thay ngươi mà gạt người là có tội Như vậy để cho ta bị giam vào chua ngục đi Diệp tiểu liên khuôn mặt nhỏ nhắn ưỡng đỏ nói ngươi có thể nói chuyện đứng đắn được hay không Đường tam thập lục ra vẻ vô tội nói ta cũng không phải là người đứng đắn Người tu đạo thiên nam từ xưa tới nay đều có thói quen sau khi thành tài sẽ xuống núi du lịch Hòa viện như thế Ly Sơn kiếm công như thế Thánh nữ phong càng như vậy Từ hữu dung từng đi qua Nam Hải Thánh nữ sư phụ của nàng còn theo chân tô ly rời khỏi đại lục này Trừ chuyện đó ra Thánh Nữ Phong còn có các trưởng lão đời trước du lịch khắp thế gian Thật lâu cũng không trở về Bởi vì năm tháng vô cùng dài Thậm chí rất nhiều người đã quên sự hiện hữu của các nàng Mặc dù có nhớ tới Cũng cho là các nàng còn đang vân du Thậm chí có có thể đã trở về tinh hải Không ai ngờ tới Nửa năm trước, ba vị trưởng lão đời trước du lịch bên ngoài mấy chục năm bỗng nhiên trở về thánh nữ phong Ba vị trưởng lão này có bối phận cực cao Nam thê Tra hiện tại Lại không tìm được một người nào có bối phận nào cao hơn các nàng Nói một cách khác Các nàng hiện tại chính là lão tổ tôn của thánh nữ phong Lão tổ tôn trở về Đương nhiên là chuyện khắp chốn mừng vui Nhưng ngay sau đó Mọi người phát hiện cùng theo đến có một vấn đề rất phiền toái Lúc thánh nữ đời trước rời đi Chưa từng nghĩ tới các vị sư tỉ muội trước đây của nàng còn quay trở về Trực tiếp đem nam khê trai giao cho tự hữu dung Thời điểm tự hữu dung bế quan Cũng không nghĩ tới chuyện này Trực tiếp đem sự vụ trong trai giao cho hai vị sư tỷ đức hạnh cao thượng Làm việc chưởng chạc Hiện tại các nàng trở về Như vậy nam phê trai rốt cuộc do ai quản lý Theo đạo lý mà nói Hẳn là làm việc theo sự sắp đặt của từ hữu dung Nhưng ba vị này bối phận thật sự quá cao Các nàng phát biểu ý kiến đối với trai vụ Chẳng lẽ có ai dám không nghe ư? Nếu như ba vị sư thúc tổ này chỉ giót lòng tu đạo, không quan tâm đến chuyện trong trai tự nhiên là tốt nhất, nhưng cũng không phải là như thế. Các nàng cũng không để ý tới chuyện bình thường, chỉ ở trên những chuyện đại sự, vô cùng tiên minh mà cường ngạnh biểu hiện thái độ. Chuyện kia liên quan đến quan hệ giữa thánh nữ phong cùng ly cung Đó chính là đại sự quốc giáo Nam Bắc Hai Phái Thống Nhất Ba vị sư thúc tổ cực kỳ nghiêm nghị tỏ vẻ chuyện này tuyệt đối không thể diễn ra Sau đó đưa ra một cái quyết định tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đại lục Quyết định kia chính là ngọn nguồn mà Diệp Tiểu Liên cùng các thiếu nữ nam Khê trai tâm tình buồn bạc Phức tạp tới cực điểm Nghe xong những lời của Diệp Tiểu Liên Đường Tam Thập Lục trầm mặt một lát rồi nói các nàng trước khi trở về Không có tin tức gì ư Về chuyện quốc giáo Nam Bắc Hai Phái Thống Nhất Ba vị trưởng lão Nam phê trai kịch liệt phản đối như thế Hắn có thể hiểu Thậm chí có thể tiếp nhận Trưởng bối quan điểm thường thường lộ ra vẻ càng thêm cường ngạnh Không cách nào thay đổi tựa như vị lão thái gia trong nhà hắn Để cho hắn cảm thấy cảnh giác chính là Diệp Tiểu Liên không nói rõ quyết định kia cùng với những tin tức ẩn giấu sau lưng chuyện này Rời khỏi thánh địa cao quý nhất thế gian này như nam khê trai Vân Du trên thế gian không về hơn 10 năm Theo đạo lý mà nói, ba vị sư thúc tổ hẳn không phải là nhân vật để ý vinh hoa cú quý. Cho dù các nàng vẫn còn điều chưa hoàn toàn bỏ xuống được, nhưng ai có thể ở trên đại lục tìm được các nàng. Sau đó thuyết phục các nàng về Nam Khê Trai để làm những chuyện này. Cũng không ai ngờ tới các nàng bỗng nhiên trở về, giống như là... Diệp Tiểu Liên nói bỗng nhiên tập kích vậy. Đường Tam Thập Lục hỏi các nàng tên gọi là gì? Diệp Tiểu Liên nói sư tổ của ta gọi là Hoài Nhân, lúc trước ngươi gặp vị sư thúc tổ kia có đạo hiệu Hoài Đức. Đường Tam Thập Lục cảm giác là lạ, nghĩ thầm giống như đã nghe thấy hai cái tên này ở đâu. Diệp tiểu liên nào đâu biết hắn đang suy nghĩ gì tiếp tục nói còn có một vị sư thúc tổ gọi là hoài thứ. Đường tam thập lục suy nghĩ một chút nói nếu như đều giống lão thái bà lúc trước. Tính tình chân thật hoàn toàn trái ngược với cái tên. Vậy thì thật phiền toán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.